Các bạn đang nghe chuyện trên website, chuyện, tình, yêu, .net, chương 1506, khuôn mặt kiếp trước, hai tâm thần ngô kiếm vu chấn động, bản năng muốn quay lại nhìn, nhưng trong nháy. Mắt tiếp theo, y cảm thấy không bình thường, thầm nghĩ thi từ này không sai, dám chó không kêu bằng chắc không phân, nhìn như có thể rung động đến tâm can khí phách, nhưng trên thực tế chính. Là không ốm mà rên, vì vậy y lần nữa hừ lạnh, cất bước đi về phía trước, cuối cùng là ninh viêm, y nghe được rất nhiều, cho đến khi nghe đến một câu cuối cùng, Hoàng Nhi, bước chân ninh. Viêm dừng lại, nhớ tới lời nói lúc trước của đội trưởng, trầm mặc mấy hơi thở, sau đó đi về phía trước như cũ, trên sơn mạch, thân ảnh mọi người nhanh chóng di chuyển trong sương mù, không có. Bất kỳ một người nào nổi lên ngoài ý muốn, sau khi Hứa Thanh thông qua Linh Nhi biết được hết thảy, liền càng cảnh giác đậm hơn, hắn theo bản năng cảm giác, sự quỷ dị của phiên thế giới này sẽ không đơn giản như thế, vì vậy trong mắt Hứa Thanh cố gắng giữ tỉnh táo, vừa đi vừa căn cứ thời gian trôi qua cùng với tốc độ của mình, để phán đoán khoảng cách với điểm cuối cùng có còn xa. Lắm không, mà ngọn nến trong tay Rõ ràng ở đoạn đường này thiêu đốt nhanh hơn Bây giờ chỉ còn lại có một căn sáp Sắp đến rồi Hứa thanh thì thào trong lòng Tiếp tục cất bước Nhưng vào Lúc này Bên trong tinh thần của hắn đột nhiên Truyền đến âm thanh mang theo kinh hãi của Linh Nhi Hứa thanh ca ca Ta nhìn thấy một đoàn khói đen nữa Nhóm chúng ta không phải sáu cái Mà biến thành bảy cái rồi Trong nháy mắt liền nhiều ra thêm một cái, đồng thời chỗ đoàn sương mù của những người. Khác vừa rồi tựa như trong lúc bất chi bất giác xuất hiện đăng vào lẫn nhau. Hiện giờ ta có chút không phân biệt được ai là ai. Ánh mắt hứa thanh ngưng tụ cúi đầu nhìn Linh Nhi, chú ý tới hoảng sợi trong mắt Linh Nhi. Hứa thanh xác định đây thật sự là giọng nói của Linh Nhi mà lời nói của đối phương cũng không vượt quá dự liệu của hắn, giờ phút này, sự quỷ dị của phiên thế giới nơi đây đã lần lượt bày ra, vô luận là âm thanh lúc trước hay là nhiều thêm một đoàn khói đen theo như lời Linh Nhi nói bây giờ, không nên nhìn, tiếp tục đi về phía trước, Hứa Thanh Lập tức đáp lại dưới đáy lòng, cũng vào thời khắc này, giọng nói của đội trưởng lần nữa truyền đến, rơi vào trong tai mỗi người, lập tức sẽ đến điểm cuối rồi. Sắp vượt qua cửa ải này Nhưng chúng ta không thể buông lỏng Bởi vì tốc độ ngọn nến thiêu đốt Ở đoạn cuối này Sẽ anh hơn rất nhiều so với khu vực khác Điều này nói rõ Chúng ta đã khiến cho nơi đây chú ý Cho nên chúng ta phải triển khai tốc độ cao nhất Bay nhanh về phía trước Tranh thủ trước khi Ngọn nến cháy hết Đạt tới nơi kết nối giữa vùng núi này Cùng với bầu trời Hiện giờ, mọi người bay nhanh Giọng nói của đội trưởng vang vọng, mà trên sơn mạch, bảy đoàn thân ảnh sương mù. Lẫn nhau không nhìn thấy đối phương, suy nghĩ khác nhau, ninh viêm sững sờ, ngô kiếm vu cũng là kinh ngạc. Bọn họ tự nhiên chú ý tới ngọn nến trong tay sắp đốt hết, nhưng hai người rõ ràng. Nhớ đến lúc ấy đội trưởng chế tạo rất nhiều ngọn nến, dựa theo đạo lý, nếu như một ngọn chưa đủ có lẽ lúc trước mỗi người phải được phân hai ngọn mới đúng lý hiếu phỉ do dự lão có chút không phân biệt được giọng nói này là thật thay giả lại không nhìn thấy người khác đáy lòng không biết có nên tin tưởng hay không về phần ưu tinh bên đó thì là hừ lạnh một tiếng vẫn chậm gì như trước mà được trường đi ở phía trước nhất rõ ràng cũng là thờ ơ duy chỉ có ngô kiếm vu sau lưng hứa thanh không biết ý nghĩ như thế nào Giờ phút này tốc độ chợt nhanh hơn, bay nhanh dựng, lên, thẳng đến phía trước cuối cùng, lúc này y còn cách điểm cuối cùng khoảng 200 trường, trong lúc cấp tốc, y bay nhanh lướt qua đoàn sương mù hứa thanh cùng với đội trưởng không ngừng. Tới gần phía cuối cùng, mà vào thời khắc này, gió tới trước mặt y cũng vô cùng mãnh liệt, ngọn nến trong tay cũng đột nhiên tăng tốc thiêu đốt, cuối cùng. Lúc cách điểm cuối cùng còn phạm vi Mười trượng Ngọn nến trong tay ngô kiếm vu hoàn toàn cháy hết Một khắc dập tắt Thì sương mù bố phía trong chốc lát tiêu tán Lộ ra thân ảnh cùng với trong mắt Mang theo hoảng sợ của y Mắt Thấy còn có mười trượng Ngô kiếm vu cấp bách Nhất là y chú ý Tới sáu đoàn khói đen trên sơn mạch Vẫn chậm gì đi về phía trước như cũ Biết rõ chỉ có chính mình lao ra khiến cho trên mặt của y lộ ra ngạc nhiên, hình như biết được mình đã mắc lừa, nhưng lúc này y cũng không có cách nào, chỉ có thể hung hăng nghiến răng, phóng về mười trượng cuối cùng phía trước, nhưng vào lúc này thiên địa của phiên thế giới này biến sắc, trên bầu trời, từng đạo tia chớp màu lam nổ vang, vô số đèn lồng ra người đồng loạt quay đầu, lập tức nhìn tới ngô kiếm vu, cấp tốc vọt tới phía y tốc độ cực nhanh thuấn di tới gần còn có dưới vực sâu hai bên sơn mạch giờ phút này truyền ra tiếng thh sao đê sao sẽ đinh tai nhức óc càng có từng đạo thân ảnh khổng lồ đập vào núi đá giống như đang nhanh chóng leo lên phía trên chấn động kinh khủng khuếch tán ra toàn bộ sơn mạch đều chấn động mãnh liệt thiên địa vặn vẹo bát phương mơ hồ tựa như trong vực sâu có thần linh tồn tại Cùng lúc đó, trong đám người hứa thanh trên sơn mạch, đột nhiên có một đoàn xương mù lấy tốc độ vượt qua hết thảy, mang theo tham lam, chợt lao ra, bay thẳng đến ngô kiếm Vu tốc. Độ quá nhanh, thế cho nên xương mù che lấp trên người nó cũng theo đó mà tiêu tán, lộ ra bên trong, một cái đèn lồng ra người, mà gương mặt của chiếc đèn lồng này rõ ràng có vài phần tương. Tự cùng đội trường nó trong chớp mắt tới gần, thần sắc hiện ra điên cuồng. cuối cùng vào lúc Ngô Kiếm Vu còn cách điểm cuối chưa tới một trường, cất bước là y sẽ lập tức đến chiếc đèn lồng trực tiếp vọt tới trước mặt của y. nó mở cái miệng rộng, mang theo dữ tợn muốn nuốt xuống, nhưng vào lúc này Ngô Kiếm Vu bỗng nhiên bỏ qua mà cứ đi về phía trước, giờ tay phải lên, lập loè tia sáng màu lam. Bắt lấy đèn lồng ra người, cái đèn lồng kia sững sờ, muốn né tránh nhưng đã chậm, bị ngô kiếm vô một phát bắt được, sau đó thân thể của y thuận thế rút lui, rơi vào điểm. Cuối cùng trên tế đàn, giờ khắc này, vô số đèn lồng ra người bên ngoài đồng loạt dừng lại, hình như đã mất đi cảm giác, biến thành im lặng tương tự như lúc trước, phiêu tán ở bốn phía, mà tiếng gầm nhẹ dưới vực sâu cũng ngừng lại. Âm thanh đập vào núi đá liên tục yếu ớt, hiển nhiên, sau khi người vượt qua sơn mạch lộ ra bên ngoài đến được tế đàn, chúng nó sẽ mất đi mục tiêu, mà giờ, khắc này, Ngô Kiếm Vu đứng trên tế đàn tay bắt lồng đèn, mặt mày nhếnh hở, đắc ý cười ha ha, cuối cùng cũng dụ được thứ đồ chơi này xuất hiện, trong tiếng cười, bộ mặt và thân hình Ngô Kiếm Vu cải biến, rất nhiều chất lỏng chảy xuôi trên người y. Lộ ra chính là bộ dáng của đội trưởng, y đúng là do đội trưởng tài trang ra. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu .net.